Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1004 Thiên Đạo Tông 1. Lúc này phỏng đoán nguyên do thì án chừng nguyên nhân có liên quan tới chỗ phong ấn kia trong thiếu lâm tự, nơi đó rốt cuộc là vật gì vậy? Tại sao phải có một cường giả như vậy bảo vệ? Thậm chí trong tình huống thiếu lâm tự cơ hồ xuất hiện nguy cơ diệt môn mà đối phương đều không hề ra tay, có thể thấy được món đồ phong ấn kia đã đạt tới tình trạng như thế nào? Cho dù là báo vật hay là vật gì khác vậy thì nói tóm lại, vật này rất quan trọng. So với thiếu lâm tự tự hồ còn quan trọng hơn. Mà lần này đây những người đang vây chùa này, phỏng đoán cũng là chạy tới vì vật này. Đương nhiên, lúc này dương lỗi là cực kỳ buồn bực. Thế giới của mình, luôn xuất hiện một số người đến. Hơn nữa những người này ai nấy đều có thực lực cũng không phải yếu. Chính mình cũng không biết rõ ràng rốt cuộc là lai lịch gì. Xem ra chính mình cần phải chỉnh đốn thật tốt một phen, dẫu sao đây là địa bàn của chính mình, nhưng ai nấy đều đi vào mà cũng không thèm chào hỏi mình một câu, chính mình cũng quá là không có mặt mũi. Đối với dương lỗi hiện tại mà nói, trừ phi là cấp bậc chuẩn thánh, nếu không chính mình mượn pháp tắc chi lực thì tuyệt đối có khả năng giết chết. Thậm chí, nếu như là tồn tại chuẩn thánh bình thường thì chính mình cũng có thể đuổi đi, cho nên, lúc này dương lỗi suy nghĩ một chút, rồi nói với Liễu Hàn, Liễu Hàn Đại Sư. Ngày trước đừng có sốt ruột. Bọn họ mặc dù là tìm được chỗ sơ hở trong trận pháp kim cương phục ma đại trận mà ta bố trí kia. Nhưng nếu muốn phá bỏ trận pháp, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, cần phải có thời gian nhất định, cho nên, chúng ta hiện tại cần phải âm thầm điều tra một phen, những người này rốt cuộc là có lai lịch gì, vẫn còn có tiếp viện hay không. Nếu có hậu viên, trước hết giải quyết cho xong đám tiếp viện, chặt đứt đường lui của bọn chúng. Như vậy mới có thể một lưới bắt hết, Liễu Hàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xin nghe theo bệ hạ, hà. Liễu Hàn biết, chính mình đi một người thì kỳ thật cũng không giúp được quá nhiều. Khi mà đối phương có thể dễ dàng phá bỏ trận pháp bảo vệ mà Dương Lỗi bố trí, thấy Liễu Hàng như vậy, Dương Lỗi vừa lòng gật đầu, tiếp theo kéo cánh tay Liễu Hàn lại, đừng chống cự, nói xong Dương Lỗi nhắc Liễu Hàng lên. Đi tới một chỗ tương đối an toàn trên núi phía sau Thiếu Lâm Tự, sau đó tiện tay bố trí một đạo trận pháp bảo vệ. Tiếp theo mới nói với Liễu Hàng, Liễu Hàng đại sư, người trước giúp ta hộ pháp, ta lợi dụng bí pháp để xem xét một phen, đối phương rốt cuộc là có lai lịch gì. Liễu Hàng nghe vậy vội vàng gật đầu, xin bệ hạ ngài yên tâm, chỉ cần lão nạp còn sống, cũng sẽ không để cho người khác đến gần bệ hạ dù chỉ một bước, dương lỗi khoanh chân mà ngồi. Xử lý trước hết là hoàn toàn phong bế cả thế giới mộng huyển này, không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào, hàng thứ yếu chính là điều tra, xem trong thế giới mộng huyển có lỗ hổng gì. Nói cách khác, đám gia hỏa này rốt cuộc là làm thế nào để tiến vào đến phương diện này? Không có khả năng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền tìm được rồi địa điểm để chui vào như vậy là không quá thực tế. Nếu như đối phương kéo tới là vì món đồ cất giấu trong thiếu lâm tự kia, như vậy liền đủ để khẳng định đối phương khẳng định là đã sớm có chuẩn bị. Nói cách khác, bọn họ đến là có chuẩn bị. Hơn nữa phương pháp tiến vào thế giới mộng huyển đã biết cũng không phải một ngày hai ngày. Trước đây khi thực lực của chính mình không đủ, sự khống chế đối với thế giới mộng huyển còn không được hoàn mỹ giống như bây giờ, nhưng hiện nay đã không giống. Chính mình chiếm được sự trợ giúp của pháp hải nên đã không có hạn chế, đã không có lo lắng. Đối với thế giới mộng huyển tự nhiên càng quen thuộc hơn. Sau khi điều tra một hồi, Dương lỗi thật đúng là phát hiện một chút dấu vết. Đó là một cổ khí tức yếu ớt, không gian pháp tắc chi lực này quả là không tầm thường. Tu vi của đối phương cực cao, hơn nữa về phương diện trình độ nắm bắt quy luật hệ không gian thì đã đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải tu vi của chính mình đã có chỗ tiến bộ, hơn nữa sự khống chế đối với thế giới mộng huyện ngày càng gia tăng như vậy thì thật đúng là khó có thể phát hiện điểm này. Chính mình không biết lai lịch của đối phương. Nhưng vật kia trong thiếu lâm tự thực sự quan trọng đến như vậy sao? Làm thế nào lại có nhiều người coi trọng như vậy? Hơn nửa thanh xà đối với vật kia tự hồ cũng có hứng thú. Sớm biết vậy, lúc trước liền hỏi thanh xà một câu. Hiện tại thanh xà đã rời khỏi đây, chính mình muốn biết đáp án thì cũng không có cách nào đi hỏi, chỉ có tự mình thăm dò, nhưng mà dẫu thanh xà không có mặt ở thế giới này, nhưng mà người của sâm la điện vẫn còn. Hiện tại chính mình tu luyện xâm La Vạn Tượng Quyết, lại còn có xâm La lệnh này nên muốn ra lệnh cho bọn họ tự nhiên không phải việc khó, dù sao người trong thế giới này tu vi cũng không phải đặc biệt cường đại. Hơn nữa chính mình còn có pháp tắc chi lực trợ giúp, chỉ cần ở trong thế giới này, đối phương đều sẽ phải chịu áp chế của pháp tắc chi lực, nên không phát huy ra được thực lực, mà chính mình không giống với chúng. Dựa vào thế giới mộng huyễn, chính mình không chỉ là có khả năng phát huy ra được 100% thực lực thậm chí sẽ có thêm một đôi thành, nên cũng chính là có thể phát huy vượt xa người thường, cho nên, chỉ cần không phải người tu luyện có cấp bậc chuẩn thánh sông tới đây thì không ai là đối thủ của mình. Đương nhiên, điều chính mình hiện tại cần phải làm là điều tra xem trong hang đá dãy núi phía sau Thiếu Lâm tự kia rốt cuộc là ẩn giấu bí mật gì. Tại sao có một người bảo vệ như vậy ở nơi này, tự hồ Không đúng. Dương Lỗi bị kinh động mãnh liệt, hắn quét một tia giám định thuật về phía trước, Lại đơn giản là thất bại, thế này thì nói cách khác, chính mình trước đây đã xem xét sai lầm. Lão Hòa Thượng kia có thực lực phi thường không giống tầm thường, tuyệt đối không chỉ là cảnh giới thiên tiên, huyền tiên, thậm chí không phải kim tiên thậm chí cảnh giới đại la kim tiên, mà là đã vượt ra ngoài phạm vi chính mình có khả năng đủ khống chế. Đó chính là nói, thực lực của Lão Hòa Thượng này đã đạt tới cấp độ kia như thanh xà bạch xà, đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, một gia hỏa cảnh giới chuẩn thánh lại ẩn náu ở chỗ này, nhưng lại bảo vệ một món đồ nào đó không biết. Theo Pháp Hải nói, vào khoảng thời gian đó lão vì phong ấn Bạch Tố Trinh mà cố ý thành lập phong lôi tự, vậy thì làm như thế nào lại xuất hiện cường giả như lão hòa thượng vậy, đằng sau phong ấn kia rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi thứ của điều này càng ngày càng khiến cho Dương Lỗi tò mò. Dương Lỗi biết rõ ràng, trong đó khẳng định là có bí mật rất lớn, nhưng bí mật này chính mình nếu muốn mở ra, Vậy thì cũng chỉ có thể tiến vào trong hang đá quả núi phía sau Thiếu Lâm tự đi tìm lão hòa thượng kia để hỏi cho rõ ràng, chương 1005, Thiên Đạo Tông. 2. Có điều lão hòa thượng này quá mức cường đại, vạn nhất lão gia hỏa này mà là kẻ địch, vậy chẳng phải là chính mình sẽ gặp phiền toái lớn, mặc dù chính mình nắm chắc có khả năng đuổi được gia hỏa cấp bậc chuẩn thánh bình thường ra khỏi thế giới của mình. Nhưng nếu như tên kia không phải chuẩn thánh bình thường... Tu Vi cực kỳ dũng mãnh vậy thì liền không giống nữa, một khi động tay động chân, chính mình mặc dù có khả năng đánh đuổi đi, nhưng thế giới mộng huyển chỉ sợ cũng đã phải chịu tổn hại rất lớn. Đây là điều Dương Lỗi không muốn thấy, hiện nay thế giới mộng huyển đã trở thành một thứ quan trọng nhất của chính mình, cho nên Dương Lỗi không cho phép nó bị xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hiện tại đi vào đó thì còn không phải thời cơ. Nếu như là muốn, Dương Lỗi vẫn có khả năng làm giống như trước đây tiến vào Kim Sơn Tự có khả năng lợi dụng ẩn thân thuật để tiến vào trong đó. Nhưng nếu nói như vậy liền có vẻ rất mạo hiểm, cũng giống như lúc ở tại Kim Sơn tự vậy, nếu như chính mình không phải có vận khí tốt, như vậy chính mình liền thảm, cho nên, chính mình vẫn tự tìm hiểu vẫn cứ hay hơn. Mà biện pháp tốt nhất chính là đi tìm người của Sâm La Điện, lập tức, dương lỗi mở mắt, bề hà, chuyện thế nào, Liễu hàng thấy dương lỗi mở mắt, vội hỏi, chuyện chỉ sợ có chút phiền phức, Dương lỗi nhìn Liễu Hàn nói, đã xảy ra chuyện gì? Người của sâm la điện kia đã rút lui, làm thế nào bây giờ lại còn có phiền toái? Những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Liễu Hàn nhìn những người đó ở phía xa xa mà hỏi với vẻ mặt đau khổ, ai? Vấn đề này khó lòng mà nói, ta cũng không rõ lắm. Người của sâm la điện là đã đi, mà những người này là người của một cổ thế lực khác. Những người này rốt cuộc là lai lịch gì, thì cần phải có thời gian đi thăm dò. Nhưng có khả năng rõ ràng chính là, những người này thực lực tuyệt đối cũng không kém chút nào so với người của Sâm La Điện, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Ít nhất, từ tình huống hiện tại có thể nhận ra là như thế này. Hơn nữa trận pháp sư của đối phương cũng không phải tầm thường, đây là một cổ thế lực có khác biệt lớn lao với Sâm La Điện, dương lỗi nhìn một chút những người đó, âm thầm quét ra một tia giám định thuật. Hắn phát hiện, những người này ai nấy đều là của tổ chức Thiên Đạo Tông. Còn về phần tin tức về Thiên Đạo Tông này thì cũng không có một chút nào, Thiên Đạo Tông, có gan dùng một cái tên như vậy, xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Dương Lỗi phát hiện, những người này tự hồ đều đã bị hạn chế, phương pháp hạn chế đặc thù, đương nhiên, hạn chế này không chỉ có là hạn chế bình thường hoặc là nói cấm chế đơn giản như vậy. Mà tại thời khắc mấu chốt, hạn chế hoặc nói là bí pháp này còn có thể phóng xuất ra năng lượng cường đại, khiến cho thực lực của hắn tăng lên cực mạnh. Hiện nay như vậy thì cũng chỉ có thể từ lão hòa thượng kia trong thiếu lâm tự, từ món đồ phong ấn kia để xem xét, vật này rốt cuộc là cái gì. Chỉ có biết rõ ràng vật này, như vậy tất cả những cái khác liền có khả năng giải quyết dễ dàng, vậy. Vậy hiện tại làm sao bây giờ, Liễu Hàn vội vàng nói, nếu mà Pháp Hải tiền bối có khả năng hỗ trợ là tốt. Tưởng, ngày đây cũng không nghĩ tới cái đó nữa. Pháp Hải tiền bối đã rời khỏi không gian vị diện này. Cho nên nếu đi tìm pháp hải tiền bối thì căn bản không thể. Hiện tại nếu muốn đi vào không gian này đâu phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi phải cưỡng bức tiến vào, nhưng người biết hậu quả nếu như mạnh mẽ gượng ép tiến vào một không gian vị diện. Rất dễ dàng xuất hiện vấn đề. Mà một khi xuất hiện vấn đề thì tuyệt đối là không thể bỏ qua. Nhẹ thì không gian chấn động, nặng thì không gian vị diện chôn vùi. Dương lỗi nói, thế này, này, này thì nên làm thế nào cho phải. Cho nên, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, không chỉ có không thể giải trừ được mi cơ của thiếu lâm tự, ngược lại còn để cho chính mình bị cuốn đi vào. Nói như vậy, liền mất nhiều hơn được, cho nên, tất cả đều phải tẩn thận hành động, trước khi không có nắm chắc thì không thể sàng bậy, nếu không sẽ chỉ là làm hỏng. Giọng điệu dương lỗi có hơi nghiêm túc nhìn liễu hàng, nhưng không hy vọng hòa thượng nọ nhất thời không nhịn được mà lại xông lên. Nói vậy, chuyện liền có thể bị phiền toái lớn, vạn nhất đối phương có cường giả tồn tại thì đó đâu phải là chuyện đùa, hơn nữa lão hòa thượng kia rốt cuộc là ai? Là địch hay là bạn? Cái này chính mình đều vẫn còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết lão hòa thượng này có tu vi bản thân sâu không lường được, yên tâm, bệ hạ, việc này bần tăng vẫn biết nặng nhẹ, liễu hàng mặt lộ vẻ đau khổ, nhưng vẫn nói nghiêm trang, thế thì được. Dương lỗi vẫn lo lắng hòa thượng nọ nóng đầu mà xông lên đi vào. Chỉ cần không bại lộ, như vậy chính mình liền trước tiên có thể đi tới để tìm được người của xâm la điện. Sau đó hỏi rõ ràng bọn họ, ở trong thiếu lâm tự này rốt cuộc có bí mật gì mà đáng giá cho bọn họ gây chiến. Vậy bệ hạ hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liệu hàng hỏi với giọng điệu có hơi lo lắng, trận pháp kia còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, làm thế nào thì cái này ngươi không cần lo lắng. Hiện tại điều ngươi cần phải làm là đi tu chân giới cầu viện, hiểu rõ tình huống ở tu chân giới. Ta hoài nghi hiện tại tu chân giới cũng đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, vào lúc trước đó thì bây giờ ta còn có vấn đề muốn biết rõ ràng, dương lỗi nhìn Liễu Hàn, Liễu Hàng này dù nói như thế nào cũng được coi là nhân vật cao cấp trong thiếu lâm tự. Như vậy lão hòa thượng kia trong hang núi phía sau thiếu lâm tự là ai, điều này Liễu Hàng hẳn là cũng có nghe thấy chính mình cần phải từ miệng lão biết được một chút tin tức, mặc dù mấy tin tức này chỉ là một chút chút mà thôi, nhưng dù sao Dương Lỗi cũng hiểu được, Liễu Hàn này phỏng đoán không biết chỗ cường đại của lão Hòa thượng kia. Nếu như biết đến, như vậy lão cũng sẽ không lo lắng cho an nguy của Thiếu Lâm tự như vậy, bệ hạ là nói đưa bần tăng đi tu chân giới cầu viện. Hiện tại thật sự có khả năng làm được sao? Liễu Hàn nghe thấy liền vui vẻ, tại tu chân giới, Thiếu Lâm tự là một đại phái Phật tông. Nội tình của nó quả là phi thường hùng hậu Một số lão tiền bối đã tu luyện mấy ngàn năm Trên vạn năm Thậm chí là mấy vạn năm đều là tồn tại Tu vi của bọn họ sâu không lường được Nếu như không phải có chuyện quan trọng Thì họ đều đắm chìm trong bế quan mà tu luyện Đương nhiên Nếu như biết không gian vị diện này có chuyện Khẳng định bọn họ sẽ tới tìm tòi đến tục cùng Chương 1006 Cấm địa của Thiếu Lâm Tự Dù sao không gian vị diện này đột nhiên trở nên linh khí đầy đủ như thế, rất thích hợp để bồi dưỡng đệ tử như thế. Điều này trong đó nhất định là có đại bí mật, cái này bọn họ khẳng định rất hiếu kỳ. Hơn nữa nói không chừng là cơ duyên của bọn họ, có điều, nếu như quả thật là như thế, nói vậy có thể sẽ đắc tội vị nhân hoàng dương lỗi này. Hơn nữa vị nhân hoàng dương lỗi này có tu vi kinh người, tốc độ thăng bậc cảnh giới thần tốc. Phía sau lưng hắn chỉ sợ có hậu trường cường đại. Mặc dù là sư môn của Lý Tuyết Mai cũng không có năng lượng như vậy, một khi chính mình kể hết chuyện cho cấp tông môn biết, tông môn phái đi lực lượng cường đại đến mưu đoạt không gian vị diện này, chính mình chẳng phải là thật xin lỗi vị bệ hạ dương lỗi này sao, nói cho cùng hắn đối với chính mình, đối với thiếu lâm tự đều cũng có trợ giúp rất lớn, chính mình có đúng là muốn làm như vậy chăng, ai, trong lòng liễu Hàn liên tiếp thở dài một hơi, nhìn qua dương lỗi một cái rồi trong lòng vẫn quyết định báo chuyện này lên trên. Dù sao điều này có thể quan hệ đến tương lai của Phật Tông, sự phát triển của Phật Tông. Vì Phật Tông thì tất cả đều là đáng giá, làm ra quyết định này, trong lòng Liễu Hàng là cực kỳ ấy nấy, nhưng mà nếu đã đưa ra quyết định như vậy, đối với việc vị Hoàng đế bệ hạ nhân gian Dương Lỗi này bị thua thiệt, chính mình chỉ có thể là sau này tận lực bồi thường. Đương nhiên, lúc này Dương Lỗi không có khả năng biết được Liễu Hàng suy nghĩ cái gì. Nếu như là hắn biết đến, phỏng đoán sẽ trực tiếp giết chết Liễu Hàng. Chính mình 5 lần 7 lượt trợ giúp lão, để rồi đổi lấy lại là kết quả như vậy, bệ hạ có vấn đề gì, trực tiếp hỏi Bần tăng là được. Chỉ cần là Bần tăng biết đến, nhất định là biết gì nói nấy, nói ra bằng hết, Liễu Hàn nhìn Dương Lỗi trả lời rất là dứt khoát, nhưng mà trong ánh mắt có vẻ hơi xấu hổ, mà Dương Lỗi cũng không hề chú ý những chi tiết này. Nếu Liễu Hàn cởi mở như vậy, Dương Lỗi tự nhiên là thập phần vui vẻ. Vì biết người biết ta thì sẽ bắt chuyến bắt thắng. Đối với kẻ địch tìm ẩn chưa biết, có thể làm rõ ràng nhiều hơn một chút thì liền tận lực làm sáng tỏ nhiều hơn một chút, điều này tịnh không có chỗ nào xấu, kỳ thật vấn đề ta hỏi, cũng có quan hệ cùng nguy cơ lần này đây của thiếu lâm tự. Nếu như ta suy đoán không sai, đây là nguyên nhân căn bản khiến cho hai đám nhân mã này tấn công thiếu lâm tự, dương lỗi nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, mà những lời này khiến cho trong lòng liễu hàng cũng là kinh ngạc vô cùng. Lúc này lão cực kỳ tò mò. Trong Thiếu Lâm Tự rốt cuộc có vật gì vậy có thể hấp dẫn đối phương? Lại còn hấp dẫn nhiều đối thủ cường đại như vậy đến công kích đánh phá Thiếu Lâm Tự. Ngay từ đầu, Liễu Hàn còn tưởng rằng bọn họ đều là kẻ thù của Thiếu Lâm Tự, là đến báo thù xưa. Vậy mà Dương lỗi nói như vậy, đúng là khiến cho Liễu Hàn cực kỳ tò mò, cực kỳ không giải thích được. Chính mình ở trong Thiếu Lâm Tự này, Thiếu Lâm Tự ở trong tại không gian vị diện này với thời gian ở lại không tính là rất ngắn. Có thể nói, tất cả mọi thứ ở thiếu lâm tự này thì chính mình đều rất rõ ràng, nhưng có vật gì vậy với ma lực lớn như thế, có thể làm cho hai thế lực siêu cấp cường đại như vậy tới tìm, liễu hàng thật sự là không nghĩ ra được, bởi vậy liễu Hàn có hơi không thể chờ đợi được mà hỏi, bệ hà, ngài biết đây là có chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc vì sao kéo đến? Ta ở tại thiếu lâm tự với thời gian không ngắn, có thể nói tất cả các ngóc ngách thiếu lâm tự, tất cả báu vật thì ta cũng biết. Mặc dù không dám nói mười phần rõ ràng, nhưng cử thành cửu đều là biết đến, hơn nữa một chút món đồ quý giá đều là do ta bảo quản. Ta thật sự là không nghĩ ra thiếu lâm tự có cái gì quý trọng đáng giá như vậy để hai thế lực lớn đến gây chiến, ta cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc muốn tìm vật gì vậy trong thiếu lâm tự. Nhưng mà ta có khả năng cảm giác được trong thiếu lâm tự có một cổ khí tức cường đại, cổ khí tức này người bình thường không tiếp thu được. Bởi vì công pháp của ta đặc thù nên mới có thể cảm nhận ra được Ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự hẳn là có vị cường giả tồn tại Ta đoán mục đích của bọn họ hẳn là chính là vị tiền bối kia ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự Vị tiền bối ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự Chẳng lẽ Chẳng lẽ là vị kia Liệu hàng nghe vậy mà chấn động theo Như vậy là nhớ ra một việc Ở trong núi phía sau Thiếu Lâm Tự có một chỗ là thuộc về cấm địa Ở nơi này Mặc dù là chính mình cũng không có tư cách tiến vào Duy nhất có thể tiến vào trong đó chính là phương trượng Chính mình tại thiếu lâm tự có địa vị mặc dù cao Nhưng cũng không thể làm ngược quy của bên trong chùa Hơn nữa địa phương kia không phải nói vào là có thể tiến vào Chính mình vào lúc vừa mới tới Cũng đã từng đi tới đó Nhưng căn bản là không tìm được lối ra vào cấm địa Bất kể như thế nào cũng chỉ là đi vòng quanh tại chỗ Nhưng đó đã là câu chuyện lúc trước thật lâu ngày Cấm địa này của thiếu lâm tự đã bị người ta quên lãng. Nếu như không phải dương lỗi nhắc tới như vậy thì chính mình thật đúng là không nghĩ ra còn có một sự việc như thế. Nghe được lời Liễu Hàng đã nói, dương lỗi liền vui vẻ theo. Mặc dù dương lỗi đối với Liễu Hàng cũng không phải có hy vọng quá lớn, nhưng từ ý tứ trong lời nói này, có khả năng thấy hòa thượng Liễu Hàng này có lẽ biết một vài thứ. Tự hồ trong thiếu lâm tự này còn có một đoạn bí ẩn. Vậy Liễu Hàng Đại Sư có thể nói cho ta biết chuyện này hay không? Dương Lỗi nhìn Liễu Hàn mà hỏi. Dù sao những việc lạc vặt này có thể quan hệ đến một chút cơ mật của Thiếu Lâm Tự. Đương nhiên, Dương Lỗi tin tưởng, đúng vào lúc này, vào thời điểm sinh tử tồn vong này của Thiếu Lâm Tự, bên trọng bên khinh, cái này thì Liễu Hàn có lẽ phân biệt được rõ ràng, cái này, kỳ thật ta biết đến cũng không rõ ràng lắm, Liễu Hàn đáp, cái này không có việc gì. Biết được một ít rốt cuộc so sánh với cũng không biết bất cứ điều gì thì vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao cái này quan hệ đến sinh tử tồn vong lần này của thiếu lâm tự. Cũng rất có khả năng quan hệ đến sinh tử tồn vong của cả thiên hạ, cho nên sinh đại sư nhất thiết cần phải nói ra, để cho ta có được phương hướng tốt. Nói như vậy, chuyện thăm dò tin tức cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, dương lỗi tập trung nói nghiêm túc, cái này không có gì là không thể nói. Có điều ta thực sự chỉ là biết một chút chút tin tức mà thôi. Chuyện này là vào lúc ta vừa tới không gian vị diện này, khi đó ta thường đến núi phía sau. Mà ở núi phía sau có một chỗ cấm địa, lúc ấy có thể nói là ta còn trẻ, tinh lực dồi dào, chương 1007, 12 viên định hải châu. Vì vậy thế giới lúc ấy so với không gian vị diện kia của chúng ta mà nói, yếu hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa lúc vừa mới tới nơi này, trong lòng rất không thoải mái. Dù sao từ một không gian vị diện cấp cao với linh khí đầy đủ bị đầy ải đến một vị diện thấp hơn với linh khí không đủ, tài nguyên thiếu thốn, cho nên lúc biết cấm địa phía sau núi, trong lòng liền tức giận muốn đi kiểm tra xem xét, rốt cuộc là cấm địa gì, Liễu Hàn nói, cấm địa. Trong cấm địa kia có cái gì, dương lỗi cũng hiếu kỳ, Thiếu Lâm tự chưa bao giờ nghe nói qua có cấm địa. Nhưng mà tự hồ, địa phương kia ở quả núi phía sau Thiếu Lâm tự dường như thật sự là có chút đặc biệt. Ở đó lại có một trận pháp, trận pháp này, đối với chân thực ưng nhãn của chính mình thì không có bất cứ khó khăn gì, nhưng lại là không hề phát hiện ra. Điều này đúng là cực kỳ làm cho người ta ngạc nhiên, nếu như không phải trước đây liễu Hàn nói đến cấm địa gì đó, chính mình vẫn còn thật không nghĩ đến cẩn thận xem xét một phen, thì thật sự khó lòng phát hiện ra được một trận pháp như vậy, trận pháp này che giấu vô cùng tốt. Công dụng của nó cũng cực kỳ đơn giản. Chính là bao trùng địa phương có trận pháp để ẩn đi, làm cho người ta không phát hiện được, người bày trận này có trình độ trận pháp đã đạt tới một cấp bậc cực kỳ lợi hại. Thậm chí so với chính mình vẫn còn mạnh hơn không ít. Nếu như không phải có được chân thực ưng nhãn như thế, thì chính mình vẫn còn thật sự là không nhìn được ra. Làm không tốt chính mình cũng sẽ không phát hiện nổi, ta cũng không biết trong cấm địa có cái gì. Chỉ là lúc ấy ta định xông vào cấm địa thì mới biết được tấm địa kia căn bản không tiến vào nổi. Chỉ là một mực đi vòng quanh tại chỗ. Nhưng mà lúc ấy ta cảm giác được một cổ khí tức an lành, mặc dù rất muốn đi vào, nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào phá bỏ loại tình huống đó trước đây. Liễu Hàn lắc đầu nói tiếp, lâu ngày nên ta cũng quên chuyên còn có cấm địa phía sau núi này. Cho tới hôm nay, Bệ Hạ nhắc nhở một lần như vậy thì ta mới nhớ đến, nghe đến đó. Dương lỗi có hơi thất vọng, lúc trước hắn cho là Liễu Hàng vẫn còn biết được những thứ gì đó. Nhưng kết quả cũng là như vậy. Nói và chưa nói cũng như nhau, căn bản không hề thu được tin tức hữu dụng nào, cũng chỉ có những thứ này. Đối với vị tiền bối thiếu lâm tự trong cấm địa, đại sư cũng không biết một chút tin tức gì sao. Dương lỗi vẫn còn là có hơi chưa muốn từ bỏ ý định, hy vọng có thể từ moi ra trong miệng Liễu Hàng một chút tin gì vậy. Một chút tin tức gì đó về lão hòa thượng trong cấm địa kia, liễu Hàn lắc đầu, căn bản không có biện pháp nhìn thấy vị tiền bối kia, đúng rồi, đột nhiên liễu Hàn nhớ ra cái gì, sáng mắt lên, âm thanh cao hẳn lên, giọng điệu có hơi sen niềm vui bất ngờ mà nói, ta nhớ ra rồi, mặc dù ta không hề nhìn thấy vị tiền bối kia, nhưng mà trong cấm địa thiếu lâm ta nhặt được một chuỗi Phật châu. Một chuỗi Phật châu kia xem ra cực kỳ bình thường nhưng cuối cùng ta có cảm giác chuỗi Phật Châu đó không phải vật tầm thường, lúc ấy ta nghiên cứu rất lâu mà cũng không hề phát hiện trong đó có cái gì khác thường, cho nên thu lại rồi đặt ở trong trữ vật giới chỉ, Phật Châu, dương lỗi cũng sáng mắt lên. Giám định thuật của mình hiện nay đã đạt tới một tình trạng rất cao. Một chuỗi Phật Châu, chỉ cần không phải đã đạt tới tình trạng tiên thiên linh bảo, chính mình có lẽ có khả năng xem xét ra được. Chỉ cần xem xét ra, tự nhiên sẽ có một chút dấu vết, Phật châu kia bây giờ còn đây sao? Dương lỗi nhìn liễu hàng mà hỏi có chút sốt ruột, liễu hàng gật đầu, lập tức lấy ra một chuỗi Phật châu màu đen nữa. Phật châu này là dùng một loại gỗ đàn hương đặc thù chế thành. Trải qua nhiều năm như vậy, chuỗi Phật châu này vẫn còn có một hương vị gỗ đàn nhàng nhạt, mùi vị kia mặc dù đã phai nhạt, nhưng có thể làm cho người ngưng thần tỉnh khí, cả người đều tỉnh táo hơn rất nhiều. Tiếp nhận Phật châu đàn hương, Dương lỗi liền cảm giác được một khí tức an bình quả nhiên không phải vật tầm thường A trong lòng dương lỗi thở dài nói. Một chuỗi Phật châu này, chính mình còn chưa hề xem xét. Chỉ riêng dựa vào hai điểm này liền đủ để chứng minh, Phật châu này tuyệt đối là thứ tốt, phải biết rằng tinh thần lực của chính mình đã đạt tới một trình độ rất cao. Hơn nữa chính mình tu luyện diễn thần quyết, đây chính là một môn pháp môn tu luyện tinh thần lực đứng đầu, công pháp cường đại cũng có thể làm cho người ta ngưng thần tĩnh khí làm cho người ta trong mọi thời khắc vẫn giữ được một loại trạng thái tỉnh táo, có diễn thần quyết trợ giúp nên những thứ bình thường. Mặc dù là tiên thiên linh bảo, nếu như không phải có những điểm đặc thù, thì những tiên thiên linh bảo cường đại cũng không có khả năng có trợ giúp như vậy đối với chính mình. Đặc biệt là sau khi chính mình sử dụng sinh mệnh bản nguyên kia, giám định thuật, dương lỗi quét tới một tiêu giám định thuật, định Hải Phật Châu, kinh ngạc, kinh ngạc cực kỳ. 12 viên Phật Châu này lại là định Hải Phật Châu. Định Hải Phật Châu này là do định Hải Châu ban đầu ở trong tay nhiên đăng cổ Phật phân hóa mà thành, theo như đồn đại, sau khi bàn cổ sáng tạo đất trời, tổng cộng có 36 viên định Hải Châu. Trong đó 12 viên, sau khi sáng tạo đất trời cũng đã biến mất, mà trong số 24 viên định Hải Châu còn lại thì Triệu Công Minh chiếm được 12 viên, nhiên đăng cổ Phật cũng có được 12 viên. Sau này trong đại kiếp phong thần, nhiên đăng cổ Phật lại cướp được 12 viên định Hải Châu khác từ trong tay Triệu Công Minh tổng cộng thành 24 viên. Từ đó kết thành một kiện tiên thiên linh bảo đỉnh cao với uy lực vô cùng vô tận, mà 12 viên Phật Châu trước mắt này, mặc dù ở bề ngoài được gọi là định Hải Phật Châu. Nhưng Dương Lỗi biết rõ ràng, chỗ này kỳ thật chính là 12 viên định Hải Châu. Định Hải Phật Châu tên này chỉ sợ bởi vì người có được Phật Châu thấy trên Phật Châu có hai chữ định Hải, mà sau khi kết thành một chuỗi hạt Châu này, đã mệnh danh là định Hải Phật Châu. Đương nhiên, Tại sao 12 viên định Hải Châu này lại ở chỗ này? Có đúng là những viên định Hải Châu trong Tây Nhiên Đăng Cổ Phật không? Hoặc là có lẽ nói, 12 viên định Hải Châu này chính là 12 viên định Hải Châu kia mà ngày đó đã bị biến mất sau khi sáng tạo đất trời. Nếu như 12 viên định Hải Châu này không phải 12 viên định Hải Châu đã biến mất kia sau khi sáng tạo đất trời, thì nói cách khác, 12 viên định Hải Châu này chính là 12 viên trong số 24 viên ở trong Tây Nhiên Đăng Cổ Phật. Nói cách khác, Vị tiền bối trong cấm địa thiếu lâm tự này, rất có thể chính là nhiên đăng cổ Phật, chương 1008, nhiên đăng đạo nhân. Không thể không nói, vận may của liễu Hàn này thật sự là quá tốt. Lại tùy tùy tiện tiện đã có được 12 viên định Hải Châu, đương nhiên nếu muốn biết, xem thử chỗ định Hải Châu này có đúng là 12 viên trong 24 viên kia ở trong tay nhiên đăng cổ Phật kia hay không, thì cũng không phải việc gì khó, định Hải Phật Châu, đó là một thứ tốt a, 12 viên định hải châu này, dương lỗi mặc dù muốn thu làm của riêng, nhưng rồi do dự nên vẫn không làm như vậy. Có điều dương lỗi cũng sẽ không ngốc đến mức nói ra bí mật của định hải châu này cho liễu hàng, bệ hạ biết lai lịch của Phật châu này, thấy dương lỗi kêu lên đúng tên của Phật châu thì hàng có hơi vui mừng. Một chuỗi Phật châu này, chính mình một mực cũng không hề biết rõ ràng lai lịch, cho nên đối với điều đó cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Lúc này lại nghe được Dương Lỗi kêu lên tên của Phật Châu thì tự nhiên có hơi chờ mong, Dương Lỗi nói, Phật Châu này đích thật là một món đồ hiếm có, trong đó ẩn chứa một cổ năng lượng thuần khiết, nó cực kỳ có trợ giúp đối với tu luyện tinh thần lực. Còn về phần cái tên định hải Phật Châu này, xin đại sư nhìn kỹ, Dương Lỗi đưa Phật Châu cho liễu hàng rồi nói, Phật Châu này có chữ viết, đúng là hai chữ định hải. Cho nên, ta mới gọi Phật Châu này là định hải Phật Châu. Lời này nói ra đúng là lại khiến cho Liễu Hàn có hơi thất vọng. Lão không nghĩ tới tình huống lại là như vậy. Vốn Lão đang cho là dương lỗi biết lai lịch của chuỗi Phật Châu này, Phật Châu này cũng không trợ giúp được gì sao? Liễu Hàn hỏi, cũng không phải không có trợ giúp. Ít nhất, từ chuỗi Phật Châu này xem ra, lai lịch của vị tiền bối này khẳng định không phải đơn giản như vậy. Phật Châu như thế, trong tay người tu luyện bình thường thì có thể nói, cũng được coi là báu vật cực kỳ có giá trị thượng thừa nhưng trong mắt ông ta lại cũng không coi là cái gì có khả năng tùy ý vứt bỏ Điều đó liền đủ để chứng minh vị tiền bối này rất cường đại E rằng thực lực của vị tiền bối này so với Pháp Hải Đại Sư đó là chỉ có hơn chớ không kém A trong lòng Dương lỗi biết rõ ràng Lão Hòa Thượng ở chỗ này 89 phần 19 là Nhiên Đăng kia Nhiên Đăng là hạng người nào Dương lỗi biết thật sự rõ ràng Ngày đó Nhiên Đăng chính là người của siển giáo, Phó giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể thấy được địa vị ông ta cao ra sao, sau này phản loạn ra khỏi siển giáo, gia nhập vào phương Tây Phật giáo, trở thành vị lai Phật của phương Tây Phật giáo. Có thể thấy được địa vị cao của ông ta, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, vào lúc ấy, ông ta chính là nhân vật siêu quần xuất chúng bên dưới tam thanh, có thể áp chế được ông ta, e rằng cũng chỉ có đa bảo đạo nhân. Thậm chí đa bảo đạo nhân đều không nhất thiết có thể hơn được, nếu như ông ta dùng đến 24 viên định hải châu kia, nên ông tuyệt đối có khả năng được xưng là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Đương nhiên đó là trước đây đã nhiều năm như vậy, Rốt cuộc có trở thành vị thánh nhân hay không, thì cái này không được biết rồi, nhưng mặc dù ông ta vẫn không thể đạt tới cấp bậc thánh nhân, thì tu vi của ông ta cũng đã đạt tới một tình trạng khó có thể tin nổi. Đã là bậc tồn tại cấp trên chuẩn thánh, nửa bước thánh nhân. Nửa bức thánh nhân, đó là tồn tại gì thì dương lỗi đều khó có thể tưởng tượng, một vị chuẩn thánh, đã khiến cho chính mình khó có sức lực chống cự. Nay một người nửa bức thánh nhân, cái đó càng không cần phải nói. Nếu như ông ta muốn giết chết chính mình thì cũng liền đơn giản như bóp chết một con kiến vậy, đương nhiên, nếu như lão hòa thượng kia thật sự là nhiên đăng đạo nhân, không, hẳn là nhiên đăng cổ Phật. Vậy thì tại sao Pháp Hải kia lại cho phép có sự hiện hữu của ông ta? hoặc là nói, thế giới này, căn bản không phải đơn giản như vậy, căn bản là không phải do Pháp Hải tự mình mở ra, mà là lúc trước liền đã tồn tại, chỉ có điều là Pháp Hải đẩy mạnh một tay mà thôi, ngẫm lại cũng phải, loại khả năng này coi như rất lớn. Nếu như không phải như thế, trừ phi là Pháp Hải đã ngã xuống, nếu không chính mình há là dễ dàng liền đã có được quyền khống chế làm chủ của thế giới mộng huyển này như vậy. Hơn nữa, nếu quả thật là Pháp Hải tự mình mở ra, Khai triển làm sinh ra thế giới như vậy thì pháp hải tất nhiên sẽ không dễ dàng cho mình. Không, phải nói là nhất định sẽ không cho mình. Dù sao một người tu luyện nếu như nói từ bỏ thế giới mà chính mình vất vả cực nhọc mở ra, thì điều này không chỉ sẽ làm tu vi của hắn giảm đi, hơn nữa sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với chuyện sau này làm tăng tu vi của hắn. Nguyên nhân chính là sự lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực sẽ hạ xuống một cấp bậc cực thấp. Một khi tu vi đạt tới cấp bậc đại la kim tiên đỉnh cao này, Điều quan trọng cũng không phải có bao nhiêu nguyên lực, mà là khả năng lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực, cảnh giới cuối cùng. Đây mới là điều quan trọng nhất, ví dụ như nói, tu vi của hai người tương đương, nguyên lực tương đương, nhưng mà cảnh giới, sự lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực cũng là so sánh trên lệch khá xa. Như vậy hai người này nếu như đấu võ thì kết quả không cần phải nói, người nào lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực so sánh sâu sắc hơn. Khẳng định có khả năng dễ dàng đánh bại người kia có cảnh giới so sánh thấp hơn, mức lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực mà so sánh thấp hơn, mà một người tu luyện sau khi mở ra thế giới nội tại của mình, thì nhất định phải dung nhập lĩnh hội của chính mình đối với pháp tắc chi lực, hoặc là nói hòa tan kết quả tu luyện pháp tắc chi lực của chính mình vào trong thế giới vừa được mở ra, dung nhập hòa tan pháp tắc chi lực vào thế giới càng nhiều, càng cường đại, như vậy cũng có ý nghĩa tân thế giới mới được mở ra này lại càng mạnh mẽ. Đối với sự tiến bộ của hắn cũng càng thấy rõ ràng. Đây là một quá trình ảnh hưởng lẫn nhau, mà một khi thế giới bị phá đi, bị hủy diệt vỡ. Như vậy đối với người có được thế giới, tương đương là một đã kích có tính hủy diệt, cho nên không có người nào lại nguyện ý từ bỏ thế giới thuộc về mình. Nghĩ tới đây, dương lỗi càng cảm giác được, thế giới này căn bản không phải là do Pháp hải mở, có điều chính mình không thể không thừa nhận. Nếu như không có pháp hải trợ giúp thì chính mình cũng không hề dễ dàng thu được thế giới này, khống chế không gian vị diện này như vậy, cho nên, chính mình có lẽ cần phải công nhận nhân tình này của ông ta, đây chính là quan hệ nhân quả mà Phật giáo nói, cho nên, Liễu Hàng Đại Sư, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như là vị tiền bối kia khẳng ra tay trợ giúp, như vậy nguy cơ của Thiếu Lâm tự căn bản là không cần lo lắng. Nhưng mà, nói tới đây, dương lỗi dừng một chút. Chương 1009, Thánh nữ thần bí. Nhưng mà cái gì, nhưng mà cần phải nhìn, vị tiền bối kia có chịu ra tay hay không? Hoặc là, vị lão tiền bối kia có cái gì khó nói ra cũng không chừng, dương lỗi thản nhiên nói tiếp, theo ta thấy, vị tiền bối kia khẳng định cũng có chỗ khó xử của chính mình. Nói cách khác, coi như ông ta không phải người trong thiếu lâm, nhưng ông ta ở tại thiếu lâm nhiều năm như vậy, nhân tình này cũng đáng được ông ta ra tay, ai? Liễu Hàng nghe vậy thở dài một hơi, chỉ sợ thực sự là như vậy. Nếu như vị tiền bối kia có khả năng ra tay, thì hẳn là đã sớm động thủ. Thiếu Lâm tự có thể nói đã đến thời khắc mố chốt nhất mà ông ta đều vẫn còn không hề ra tay, liền chứng minh ông ta hẳn là còn có chuyện gì đó càng quan trọng hơn, cho nên, chúng ta vẫn không thể gửi gắm hy vọng vào vị tiền bối kia. Điều này cũng đúng, dương lỗi gật đầu, đối với Liễu Hàng Việt có thể nói ra những lời như vậy thì hắn quả là có hơi kinh ngạc, cho nên ta nhất định phải đi về tu chân giới cầu viện. Không biết bệ hạ đến lúc nào có khả năng đưa ta đi đến tu chân giới, Liễu Hàn hiện tại tương đối quan tâm chuyện này. Trước đây Dương Lỗi nói qua, có khả năng đưa chính mình tiến vào trong tu chân giới, cái này thì Liễu Hàn là còn nhớ cực kỳ rõ ràng, cái này có khả năng. Pháp Hải tiền bối đã giúp ta một tay, cho nên hiện tại ta có khả năng đưa ngài đi tu chân giới bất kỳ lúc nào. Dương lỗi đáp, chuẩn bị tốt A, dương lỗi vung tay lên, xuất hiện một đạo hào quan trắng, liễu Hàn gật đầu, hảo, ta muốn đưa ngươi đã qua, nhớ kỹ, sau khi qua bên đó, có khả năng thông qua một quả ngọc phù này để truyền tống lại đây. Nhưng chỉ vẻn vẹn cho phép hai người, nếu có thêm liền có thể sẽ phát sinh dòng chảy hỗn loạn của không gian, từ tay dương lỗi bay ra một đạo ngọc phù, rơi ở trong tay liễu hàng, sau khi tiễn đưa liễu hàng. Dương lỗi liền chuẩn bị đi tìm người của xâm la điện vẫn còn ở tại vị diện này. Bởi vì đối với vị diện này, đối với thế giới mộng huyển thì mức độ khống chế của dương lỗi so với trước đây mà nói, đã tốt hơn nhiều lắm, cho nên hắn rất dễ dàng tìm được người của sâm la điện, mượn thế giới pháp tắc chi lực, chỉ trong mấy cái hô hấp dương lỗi liền tìm được một phân đường của sâm la điện tại không gian vị diện này, chính là nơi này, nhìn một khu nhà không ra gì trước mắt, xem ra cực kỳ im lặng. Nhưng Dương Lỗi biết chỗ này đích đích sát sát chính là nơi đặt sâm la điện, thông qua chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi rõ ràng thấy, phía sau khu nhà kia có một cung điện dưới đất. Nơi này mới đích thực là chỗ sâm la điện. Không phải trên mặt đất, mà là dưới mặt đất, ai, đứng lại, Dương Lỗi mới bước vào bên trong phạm vi 10 thước khu nhà, chỉ thấy có hai người xuất hiện, ngăn cản đường đi của Dương Lỗi, Dương Lỗi nghe vậy đảo mắt trắng giả liếc nhìn coi thường. Đám này khá ngu ngốc. Chúng muốn bí ẩn, nhưng cái dạng này chỉ sợ là vẽ rắn thêm chân. Vẫn còn chưa tiến vào trong phạm vi thì cũng đã có người xuất hiện ngăn trở. Điều này nói rõ cho người ta, nơi này không phải địa phương bình thường sao. Dương lỗi cũng không nói chuyện, trực tiếp xuất ra khối lệnh bài vốn được thanh xà cho mình trước khi rời đi xâm la lệnh. Thì ra là đại nhân giá lâm, mời đại nhân vào trong, vừa nhìn thấy xâm la lệnh trong tay dương lỗi, hai người lập tức trở nên vô cùng cung kính. Hai người vội vàng ngoan ngoãn tránh đường, dán vẻ kia liền giống như chó cưng gặp chủ. Dương lỗi có khả năng cảm giác được rõ ràng, đây là một loại kính sợ và sợ hãi, dẫn đường. Dương lỗi biết hai người này chẳng qua là đám trong cửa, thực lực cũng không mạnh. Cho dù là hỏi bọn chúng thì cũng là không hỏi được ra điều gì. Cho nên, dương lỗi cũng dứt khoát không hỏi. Dương lỗi biết, hiện tại người lợi hại nhất trong đó có thực lực cũng không tệ lắm, đạt tới cảnh giới huyền tiên. Nhưng mà đối với dương lỗi mà nói, cái này vẫn còn là không đáng để ý. Tuy nhiên tại không gian vị diện này, cũng đã được coi là đứng đầu. Đương nhiên ở đây cũng phải không tính loại gia hỏa biến thái tồn tại như phát hải. Đại nhân, mời vào bên trong. từ dương lỗi gật đầu, tiếp tục đi về hướng tới bên trong. Chả mấy chút tiến vào phòng, đi tới một chỗ cực kỳ tao nhã. Đình đài lâu các với lầu ngắm hoa và thủy tạ. Hay cho một khu nhà, bên ngoài xem ra không được tốt lắm. Nhưng ở trong chỗ này lại cực kỳ khá, cực kỳ tao nhã. Cứ ở tại địa phương như vậy thì đích đích xác xác là một loại hưởng thụ. So với hoàng cung của chính mình thì cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều là không được lớn như vậy mà thôi. Nhưng linh khí nơi này, so với địa phương bình thường thì phải đậm đặc hơn nhiều lắm. Thậm chí, nếu như không phải chính mình bố trí tụ linh trận, thì hoàng cung hậu viện của mình còn không được bằng như ở chỗ này tinh đại nhân nghỉ ngơi ở chỗ này chỉ chốc lát, thánh nữ đại nhân đang trên đường chạy tới, người kia nói, thánh nữ, dương lỗi mở chân thực ưng nhãn ra, đúng là phát hiện có một nữ nhân áo trắng đang đi về hướng tới nơi này. Hơn nữa nữ nhân áo trắng này không phải nhân loại bình thường, mà lại là yêu tộc. Thực lực còn không yếu, cũng đạt tới cảnh giới huyền tiên, tự hồ nàng thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó để che giấu tu vi. Nếu như không phải chính mình có chân thực ưng nhãn, Hơn nữa vẫn còn là chủ nhân của thế giới này, thì quả thật là khó khăn phát hiện nữ nhân này đang che giấu tu vi của chính mình, lúc trước muốn lợi dụng giám định thuật xem xét một phen nữ nhân này rốt cuộc là ai, nhưng rồi lại nghĩ, làm như vậy liền rất không hay lắm. Dù sao chính mình hiện tại vẫn còn có thời gian, thiếu lâm tự cũng không phải dễ dàng bị phá bỏ như vậy, hơn nữa mặc dù thiếu lâm tự bị công phá, tiêu diệt, nhưng bí mật trong thiếu lâm tự cũng chính là bí mật của lão hòa thượng kia cũng sẽ không bị bại lộ ra dễ dàng như vậy, lão hòa thượng kia cũng có thực lực, hơn nữa nếu như chính mình không hoàn toàn thả ra thế giới mộng huyển, thì đám hậu trường đối phương cũng không phải dễ dàng tiến vào trong thế giới mộng huyển như vậy, nàng kia đi lại nhẹ nhàng, ốc người nổi bật. Trên mặt dùng khăn che mặt, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ dụ dỗ, toàn thân đều tảng mát ra một cỗ lực hấp dẫn thần bí, hai nam nhân vừa rồi căn bản không dám nhìn vị thánh nữ thần bí này, ai nấy đều mắt nhìn thẳng Mị thuật, trong đầu dương lỗi lué ra hai từ này. Không sai, đây chính là mị thuật. Nữ nhân này là yêu tộc, tu luyện mị thuật đã đạt tới một tình trạng rất khá. Nếu không phải chính mình tu luyện diễn thần quyết, tinh thần lực đạt tới một cấp bậc cực cao, sức mạnh ý chí được giám định phi thường thì chỉ sợ thật đúng là không ngăn được mị lực của nữ nhân này. Chương 1010, hiện trạng phân điện xâm la điện. 1. Thánh nữ kia thấy biểu hiện của dương lỗi thì có hơi kinh ngạc nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nếu như không phải dương lỗi cẩn thận thì chỉ sợ vẫn còn không nhận ra được đại nhân thánh sứ, thánh chủ có căn dặn gì sao? Thánh nữ kia nhìn dương lỗi mà hỏi, thánh chủ, dương lỗi buồn bực, chẳng lẽ thanh xà chính là vị thánh chủ kia? Mà chính mình đang cầm sâm la lệnh, liền là đại nhân thánh sứ, nhưng mà dương lỗi không hề nói ra, mà là nhìn thánh nữ thần bí che mặt này rồi hỏi, điện chủ của các ngươi đâu? Đây là một phân điện. Nhưng dương lỗi biết rõ, gia hỏa mạnh nhất của cả thế giới mộng Huyễn người phụ trách, cũng chính là điện chủ phân điện này. Đây chính là người trước đây đã chú ý tới mình, xin đại nhân thánh sứ thứ tội, điện chủ đang trong bế quan, vô phương đến đây để gặp. Sinh đại nhân thánh sứ thứ tội, thánh nữ thần bí liền nói như thế, dương lỗi thấy lúc nàng nhắc tới điện chủ, trong mắt lué lên một tia bất mãn. Lúc này dương lỗi liền biết vị thánh nữ này đối với điện chủ kia xem ra không phải rất vừa lòng. Thậm chí, có thể là chán ghét, xem ra trong sâm la điện này cũng không phải bền chắc như thép, ít nhất trước mắt liền thấy được sự khác nhau. Từ tình huống này xem ra, vị thánh nữ này và điện chủ gì kia hẳn là hai người có tu vi mạnh nhất hiện nay tại sâm la điện trong thế giới mộng Huyễn, dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn lại quét nhanh một lượt lần nữa. Hắn phát hiện, vị điện chủ kia căn bản không phải đang bế quan, mà là nằm ở trên một cái ghế nằm, một bên có người hầu hạ. Điệu bộ hắn cực kỳ nhàng nhã tự đắc, đúng là thật sự đang hưởng thụ, dương lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Gia hỏa này lại không nể mặt mũi mình, xem ra hắn cho là sau khi thanh xà rời khỏi đây thì hắn chính là chúa tể nơi này, cho nên không biết trời cao đất rộng, đi gọi hắn ra đây, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, vâng, đại nhân thánh sứ, Âm thanh của thánh nữ kia giống như trân như châu rơi xuống bàn ngọc, đúng là cực kỳ dễ nghe, làm cho người ta đắm đuối say mê. Có nghe thấy hay không? Các ngươi còn không mau đi gọi vị điện chủ. Sau khi nàng quay lại dương lỗi thì liền nói với hai nam nhân đang đứng ở một bên. Vâng, thánh nữ đại nhân, hai người sau khi lên tiếng trả lời liền vội vàng xoay người rời khỏi. Không biết thánh nữ có khả năng bỏ cái khăn che mặt ra được không? Dương lỗi không dùng chân thực ưng nhãn để đi xem gương mặt của vị thánh nữ thần bí này chẳng qua lúc này là cực kỳ tò mò, tại sao nàng không bỏ cái khăn che mặt ra. Có điều nói cho cùng, như vậy làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, tự hồ càng thêm động lòng người. Đại nhân thánh sứ xác định muốn nhìn thấy sao, thánh nữ thần bí nhìn Dương lỗi mỉm cười, dùng một loại ngữ khí trêu chọc hỏi lại, ách! Như thế nào, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử sao? Dương lỗi hỏi, khó xử thì đúng là không có. Chỉ có điều là cái này cần phải xem đại nhân thánh sứ ngài có nguyện ý hay không. Thánh nữ miễn cười, nói, cái gì mà có nguyện ý hay không, ta đương nhiên là nguyện ý, vậy mà vẫn còn phải hỏi rõ ràng, tại sao? Tại sao thánh nữ đại nhân có một câu hỏi như vậy, cũng không nên làm lớn chuyện như ô long gì đến, thế này cũng không ổn. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nữ nhân này mang theo cái khăn che mặt, có nghĩa là nam nhân nào mà nhìn thấy mặt mũi nàng liền sẽ trở thành chồng của nàng sao? Nếu mà là như vậy thì thật đúng là cẩu huyết, âm thanh Dương Lỗi có hơi nhẹ nhàng đi mà hỏi, vậy không phải là ai nhìn thấy mặt mũi sẽ lấy ngươi chứ? Đúng vậy, đại nhân thánh sứ còn muốn ta gỡ cái khăn che mặt xuống sao? Cái này, cái này thật đúng là như vậy a, thế thì Coi như bỏ qua, Dương Lỗi nghe vậy đành im lặng, nói thế này rất không thích hợp, nói giỡn, nữ nhân của mình quá nhiều. Mà nàng này hiển nhiên là ma nữ a, hơn nữa không chỉ có là ma nữ mà còn là yêu nữ, hồ ly tinh quyến rũ. Nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm, một khi chính mình muốn có thêm nàng, như vậy hậu viện kia của bản thân có thể bị làm loạn, cho nên, nữ nhân này không được. Mặc dù không biết mặt mũi nàng rốt cuộc như thế nào, nhưng có khả năng suy đoán ra được, mặt mũi nàng tuyệt đối sẽ không kém gì ai, thế nào, đại nhân thánh sứ của chúng ta ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có sao, thấy dương lỗi có dáng vẻ khiếp đảm như vậy, Nàng đúng là đã lấy lại tinh thần, khủ khủ, dương lỗi vội vàng chuyển sự chú ý đi, hắn hỏi, thế nào, điện chủ vẫn còn chưa tới sao, đúng lúc ấy thì người đi gọi điện chủ kia cũng đã trở về, thánh nữ, đại nhân thánh sứ. Điện chủ ngài Điện chủ ngài, hắn có hơi do dự, nói năng có hơi rụt rè, không phải ấp a ấp úng, có cái gì cứ việc nói thẳng là được, dương lỗi thấy hắn như vậy, hơn nữa vị điện chủ kia vẫn còn không đến. kết quả này, Căn bản không cần hỏi thì cũng đã biết, tên kia vẫn còn có hơi do dự, nhìn một chút dương lỗi, tiếp theo lại nhìn thánh nữ, nói đi, không cần có kiên nể gì. Không phải đại nhân thánh sứ đang ở chỗ này sao? Mọi chuyện đã có đại nhân thánh sứ làm chủ, thánh nữ ra hiệu cho nói, dương lỗi nghe xong trong lòng không cho là đúng. Chỉ sợ ở chỗ này, nhìn cảnh vừa rồi trước mắt thì địa vị của chính mình tại Sâm La Điện tuyệt đối là thấp nhất tuyệt đối không hề đạt tới cấp bậc có khả năng làm chủ kia. Đương nhiên, nếu như chính mình mà phô bày ra thực lực của mình thì đừng nói cái khác. Điện chủ, điện chủ ngài nói, không nên quấy rầy ngài tu luyện. Cái gì mà đại nhân thánh sứ, không cần lo cho ngài. Nơi này là xâm la điện, là địa bàn của ta, vẫn còn không tới phi người khác làm chủ. Hắn do dự một chút, rồi vẫn nói ra, nghe được lời này, dương lỗi biết. Xăm la điện điện chủ kia mở miệng nói những lời như vậy, chỉ sợ còn không chỉ là như thế. Những lời này tuyệt đối là có giữ lại, chỉ có điều là do bận tâm cho chính mình nên hắn không hề nói ra mà thôi. Đương nhiên Dương Lỗi cũng sẽ không đi bức bách hắn, mà là mỉm cười bảo, như vậy là hắn không đến à. Xem ra ta đây làm đại nhân thánh sứ tự hồ không đủ sức nặng a, âm thanh Dương Lỗi nói chuyện mặc dù bình tĩnh, nhưng bất kỳ ai đều có thể nghe ra sự bất mãn và tức giận trong lời nói của hắn. Đại nhân thánh sứ, ta nghĩ, điện chủ chỉ là tu luyện tới thời khắc mấu chốt, vị hồ ly tinh thánh nữ này còn chưa nói hết lời liền bị dương lỗi cắt đứt, ngươi không nên nói chuyện thay hắn, trong lòng ta hiểu rõ, dương lỗi cũng biết rõ ràng, vị thánh nữ này tuyệt đối không phải ngọn đèn hết dầu, chương 1011, hiện trạng phân điện xâm la điện. 2. Lúc này ở bề ngoài là đang nói hộ cho vị điện chủ kia, kỳ thật là đang khiêu khích, muốn khiêu khích chính mình tức giận kích động lửa giận của mình, trước đó nàng đã có thể thấy được chính mình phẫn nộ, nay nói như vậy chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? So với những lời mà điện chủ nói bậy thì còn hữu hiệu hơn nhiều lắm, hắn không đến sao, như vậy những người khác thì sao? Tất cả những ai có thể nói chuyện ở chỗ sâm la điện này, người nào có thực lực đạt tới cảnh giới thiên tiên và cao hơn thì đều gọi tới cho ta. Ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình, đương nhiên, Bọn họ cũng có thể không đến Nhưng mà không đến thì ta coi như Hắn phản bội xâm la điện Mà phản bội sâm la điện phải nhận Kết quả như thế nào Cái này không cần ta nói chứ Giọng điệu của Dương Lỗi cũng vẫn lạnh nhạt như trước Nhưng trong giọng điệu thản nhiên này Cũng là để lộ ra sát khí lành lạnh Giọng điệu của Dương Lỗi Ánh mắt của hắn khiến cho thánh nữ Ở một bên bị dọa đến hoảng sợ vị đại nhân thánh xứ này Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy Xem ra tu vi tự hồ không cao Nhưng có sát khí như vậy làm cho người ta phát trung, xem ra sự lựa chọn của mình không có sai, vị đại nhân thánh sứ này tuyệt đối không chỉ là một người chỉ biết truyền lời. Hắn có được thực lực khủng bố, hơn nữa số người chết ở trong tay hắn, chỉ sợ không phải số ít, đi thôi, vâng, vâng, đại nhân thánh sứ, người kia nghe vậy thì phục hồi tinh thần lại. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mà vội vàng đi ra ngoài, lúc này dương lỗi quay đầu đến, nhìn vị thánh nữ này rồi hỏi. Thánh nữ đại nhân, không biết có thể giới thiệu cho ta một fan hay không, về hiện trạng của sâm la điện này, đại nhân thánh sứ không nên gọi ta là thánh nữ đại nhân. Ngài cứ gọi ta là Hồ Duyệt Nô, gọi Duyệt Nô nhà ngài là tốt lắm rồi, Hồ Duyệt Nô nói với giọng điệu ngọt ngào, Hồ Duyệt Nô, tên này, quả nhiên không hổ là Hồ Ly Tinh biến hình. chợt nghe cái tên này, liền làm cho người ta cảm thấy một loại quyến rũ mị hoặc, được rồi, Duyệt Nô. Hiện tại ngươi nói cho ta biết tình huống hiện tại của sâm la điện, thì sau này không thể thiếu lợi ích của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo, thì ta có khả năng cam đoan, ngươi sẽ nhận được thứ mà ngươi muốn. Dương lỗi thật sự cũng không sợ không thể khống chế được con hồ ly tinh này. Công lực của nàng không đủ, nếu muốn mị hoạch chính mình thì vẫn còn kém xa lắm. Chính mình tu luyện diễn thần quyết, đây chính là pháp môn tinh thần lực đỉnh cao. huống hồ tinh thần lực của mình hơn xa nàng ta. Hảo, nếu Đại Nhân Thánh Sứ muốn hiểu cho rõ, vậy thì ta liền nhất nhất nói rõ, hồ duyệt nô liếc sang bên dương lỗi với vẻ đầy quyến rũ, bộ dạng kia đúng là hớp hồn người ta. Cho dù còn cách cái khăn che mặt, thì dương lỗi cũng rõ ràng cảm giác được, lúc trước, chúng ta đều không phải là người ở không gian vị diện này. Chúng ta đến từ yêu nguyệt tinh trong yêu giới. Nơi đó xâm la điện có một phân điện quan trọng. Nửa năm trước, Thánh chủ mang theo một nhóm người chúng ta đi tới vị diện này cho nên đã thành lập thế lực xâm la điện ở chỗ này có điều bình thường thánh chủ không quản lý cho nên xâm la điện hiện tại trên cơ bản nắm giữ ở trong tay điện chủ hổ Tam bưu hổ Tam bưu này cao ngạo tự đại chỉ vào thực lực của chính mình dũng mãnh, đối với người khác căn bản không để ở trong mắt thậm chí ngay cả đối với mệnh lệnh của thánh chủ thì có đôi khi đều là bằng mặt không bằng lòng lần này thánh chủ đại nhân phát ra chiếu lệnh Hắn đều lãng đi. Nếu như không phải mọi người cực lực yêu cầu, chỉ sợ hổ Tam Bưu cũng sẽ không chấp hành chiếu lệnh của thánh chủ đại nhân. Sau nửa canh giờ, bên trong đại điện chỉ thưa thớt vài người đứng. Những người chủ trì ở sâm la điện đi đến đây còn chưa tới một nửa. Số không đến, trên cơ bản đều là thuộc về người của hổ Tam Bưu, không tồi, thật sự là không tồi. Đường đường sâm la điện. Sâm La Điện ngày đó uy chấn thiên hạ mà hiện nay cũng chỉ có lèo tèo vài người như vậy sao? Không tin, ta không tin rằng mặc dù đây chỉ là một phân điện, một phân điện ở vị diện cấp thấp, nhưng cũng sẽ không chỉ có được mấy người trụ trì như vậy. Theo ta được biết, cả Sâm La Điện trong không gian vị diện này, người tu luyện cảnh giới thiên tiên tối thiểu có 30 người trở lên. Hiện ở chỗ này, cảnh giới thiên tiên trở lên chỉ có 12 người. Cái này vẫn còn là tính thêm cả thánh nữ đại nhân mà cũng chỉ có 12 người mà thôi, những người khác đâu. Bọn họ đi nơi nào? Đừng nói với ta là bọn họ đều đang bế quan tu luyện, đều là tu luyện đến thời khắc mấu chốt, ánh mắt dương lỗi càng ngày càng lạnh, hắn lít nhìn bốn phía làm cho người ta không dám nhìn thẳng, những người này, lúc mới bắt đầu, ai nấy đều cũng không coi trọng dương lỗi. Cứ cho rằng được cái danh gọi là đại nhân thánh sứ sao? chẳng qua là đồ điển trai tốt mã dễ cùi mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tu vi gã điển trai này cũng không yếu một chút nào, thậm chí so với chính đám người của mình thì phải cường đại hơn nhiều, cho nên những người này ai nấy đều cũng không dám lại kinh thường, hơn nữa xem ra, vị đại nhân thánh sứ này tự hồ muốn lập vi. Tân quan mới nhậm chức đều luôn làm việc sốt sắng nhiệt tình nghiêm túc. Nên ai nấy đều, đều cảm thấy may mắn, may mắn chính mình đã đến đây, lần này đây những người không tới chỉ sợ sẽ gặp phiền toái lớn. Nhất là mấy người không hợp nhau với hổ Tam Bưu càng là vui mừng trong lòng. Vị đại nhân thánh sứ mới này có tu vi không kém, không phải ngọn đèn hết dầu, còn hổ Tam Bưu lần này là đá phải tấm sắt, lần này đây chính là có trò náo nhiệt để xem. Cho dù trong bọn họ ai thắng ai thua, đối với chính mình đều không có chỗ xấu, cho nên bọn họ đúng là mừng rỡ xem náo nhiệt. Mà trong đó có hai người là thân cận của hổ Tam Bưu, Một người gọi là Kim Du, một người gọi là Điền Báo, lúc này hai người này quả là rất sốt ruột. Lần này Điện Chủ chưa tới. Nên chuyện phiền toái, đối với bọn họ mà nói là cực kỳ bất lợi A nhưng tình huống trước mắt, chính hai người mình hoàn toàn không có cơ hội có thể đi truyền đạt lại. Cho dù muốn tìm biện pháp rời khỏi đây, thì vị đại nhân Thánh Sứ này nguyện ý sao? Sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Đáp án có thể nghĩ, cho nên... Lúc này bọn họ mặc dù là lòng như lửa đốt, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp gì, chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Thử nhìn một chút, xem vị đại nhân Thánh Sứ này rốt cuộc có thủ đoạn gì, rốt cuộc muốn làm gì. Tiếp theo chỉ thấy Dương lỗi hỏi, tại sao lại thế, không nói. Đều câm điếc, không thấy đáng phải trả lời ta sao. Ta xem các ngươi là không coi trọng ta, không coi trọng Thánh Chủ. Rất tốt, rất tốt, chương 1012. Ta muốn sự phục tùng tuyệt đối. Không có, không có, đại nhân thánh sứ bất giận, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Là hổ Tam Bưu, hắn mới nghĩ đến việc tự lập làm vương, chính mình lên ngôi thánh chủ. Lúc này có người vội nói, người nọ là đối thủ một mất một còn của hổ Tam Bưu chương lục. Chương lục một mực bất mãn đối với hổ Tam Bưu, một mực nghĩ cách đối phó hổ Tam Bưu. Nhưng mà một mực không hề tìm được cơ hội, không có biện pháp làm gì hắn. Mà Dương Lỗi cũng chú ý tới Chương Lục, Chương Lục này e rằng là trong số những người này, ngoại trừ Thánh nữ Hồ Duyệt nô ra thì là người lợi hại nhất. "Ngươi nói bậy." Kim Du vừa nghe nổi giận, vội vàng trách mắng, "Ta nói bậy, ta nói bậy như thế nào?" Chương Lục cười lạnh nói, "Giả tâm kia của Hổ Tam Bưu thì đến người đi đường đều biết." Hơn lần này đại nhân thánh mang theo Sâm La lệnh đến, chính là đại biểu cho ý muốn của thánh chủ. Mà Hổ Tam Bưu hắn lại làm như không thấy. Cái này rất rõ ràng chính là không coi trọng đại nhân thánh sứ, không tôn trọng thánh chủ, chỉ cần dựa vào điều này mà nói, ta nói Hổ Tam Bưu hắn muốn tạo phản, muốn tự lập là vương, chính mình làm thánh chủ, là vẫn còn nói sai rồi sao? Ngươi, lời này đúng là sự thật, khiến cho Kim Du không còn lời nào để cãi, không nên lại tranh cãi ầm ĩ, đại nhân thánh sứ vẫn còn chưa nói gì. Liệu các ngươi có coi trọng đại nhân thánh sứ hay không? Lúc này Hồ Duyệt nô khẽ kêu lên. Hồ Duyệt Nô vừa nói ra lời này, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Dương Lỗi liếc mắt nhìn Hồ Duyệt Nô. Nữ nhân này, suy tính rất khá. Đúng vào lúc này mới đứng ra, biết dùng mưu tính có khác. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không hề lưu ý, chính mình đối với Xâm La Điện này cũng không có hứng thú quá lớn, có điều những người này, nếu là ở trong thế giới của mình, hơn nữa tu vi của mọi người đều cũng không tệ lắm. Nếu như có khả năng lợi dụng, nguyện ý phục tùng chính mình. Như vậy có khả năng bắt đầu huấn luyện để trở thành một lực lượng không tồi. Hiện tại, ở chỗ này ta chỉ nói một câu, các ngươi có nguyện ý phục tùng ta hay không? Dương lỗi ngồi ở trên ngôi chủ vị, hai mắt có hơi nheo lại. Hắn lít nhìn mọi người, cái ta muốn chính là phục tùng tuyệt đối. Nghe nói như thế, mọi người chần chờ. Phục tùng tuyệt đối một người mới tới, cũng không biết lai lịch người ta ra sao. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào một tấm xâm la lệnh. Rồi chính mình sẽ phục tùng tuyệt đối. Cái này đâu phải trò đùa, chính mình tốt xấu gì cũng là cường giả cảnh giới thiên tiên, tự do tự tại cực kỳ sung sướng. Muốn phục tùng tuyệt đối, đó chẳng phải là đã không có bất cứ tự do gì, sai khiến phải làm gì liền đi làm cái đó, khó chịu, rất khó chịu, quá quen thuộc với cuộc sống tự do tự tại, nay lập tức phải chịu hạn chế, phải nghe lệnh người ta thì ai sẽ nguyện ý. Có điều lúc này Hồ Duyệt Nô cũng là ngoài dự đoán của mọi người liền đứng dậy, quỳ một gối xuống mà nói, Hồ Duyệt Nô nguyện ý nghe theo thu xếp của Đại Nhân Thánh Sứ, tất cả theo mệnh lệnh của Đại Nhân Thánh Sứ mà làm, dương lỗi cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Không nghĩ tới người thứ nhất đứng ra lại là Hồ Duyệt Nô, mà Hồ Duyệt Nô này rõ ràng là nữ nhân có giả tâm. Nữ nhân này liền có dáng dấp giống như võ tắc thiên triều đường, giả tâm thật sự lớn vậy mà lúc này lại đứng ra làm người thứ nhất Phục Tông. Điều đó thực sự cũng khiến Dương Lỗi cảm giác được sự quyết đoán của nàng, hơn nữa còn có sức phán đoán của nàng, mà lúc này Hồ Duyệt Nô Đích Bích sát sát cũng đã nhìn ra thực lực của Dương Lỗi, nàng cũng nhìn ra, đại nhân Thánh Sứ trước mắt này tuyệt đối không phải tầm thương. Nếu như đi theo sau hắn, tương lai tiền đồ tuyệt đối là sáng ngời, thấy Thánh Nữ đã quỳ xuống, tỏ vẻ trung thành. Mấy người đi theo Thánh Nữ, Ai nấy đều nhìn một chút lẫn nhau rồi cũng cùng quỳ xuống, cùng kêu lên, bọn ta nguyện ý nghe đại nhân thánh sứ thu xếp, tất cả nghe theo mệnh lệnh của đại nhân thánh sứ, hảo, rất tốt, các ngươi trước cứ đứng lên, dương lỗi vung tay lên, một cổ nguyên khí giúp cho những người này đứng lên. Thuận tiện lợi dụng nguyên khí thiên địa của thế giới mộng huyển tẩy rửa một phen những căn bệnh ngầm trong số bọn họ, hoặc là giúp cho những ai bị kẹt ở trạng thái bình cảnh, sắp đột phá. Những người này liền cảm giác được sự biến hóa ngay tại chỗ, ai nấy đều mừng vui bất ngờ không thôi, ta muốn đột phá, ta muốn đột phá, bình cảnh suốt hơn 300 năm lại lung lay, ta cũng sắp đột phá, căn bệnh lo nghĩ của của ta đã được khắc phục, lại khôi phục, mà lần này Hồ Duyệt Nô lại được lợi ích lớn nhất, nàng chiếm được một cổ nguyên âm chi khí thiên địa thuần khiết mà dương lỗi cho nàng, Hồ Duyệt Nô chính là thuần âm trí thể, hơn nữa lại là môn phái cửu vĩ thiên hồ, có được huyết mạch cử thiên huyền hồ. Một đạo nguyên âm chi khí thiên địa thuần khiết đã hoàn toàn kích động cửu thiên huyền hồ huyết mạch trong cơ thể nàng, thuần âm chí thể càng tiến thêm một bước, tu vi mặc dù vẫn không có đột phá huyền tiên, nhưng muốn đột phá đã là chuyện sớm hay muộn mà thôi, lúc này những người chưa gật đầu, chưa đồng ý thấy tình huống như thế thì đúng là giật mình, vội vàng quỳ xuống. Cơ hội như vậy đi nơi nào tìm A, có thực lực như vậy, hổ tam bưu kia có thể so sánh cùng hắn sao? Đáp án này có thể nghĩ. Giờ này khắc này, nếu như lại muốn đối địch cùng vị đại nhân thánh sứ này, thì đó quả thực chính là một con đường chết, bọn ta cũng nguyện ý, hảo, nhưng mà các ngươi chậm chân một chút, dương lỗi vừa nói xong lời này, mấy người mới quỳ xuống lập tức đều thấy lộn gan ruột, ai nấy đều không chỉ có hối hận, hơn nữa cũng là cực kỳ lo lắng. Vị đại nhân thánh sứ dương lỗi này đối với bọn họ sẽ làm thế nào, có thể giết chết bọn họ hay không? Đại nhân thánh sứ tha mạng, cầu đại nhân thánh sứ cho một cơ hội. Thuộc hạ cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho Đại Nhân Thánh Sứ. Đại Nhân Thánh Sứ tha mạng, ta có khả năng phát hạ lời thề thiên đạo, sau này sẽ trung thành và tận tâm đối với Đại Nhân Thánh Sứ. Dương lỗi cũng là cười nói, các ngươi không phải lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu như hiện tại các ngươi biểu lộ tấm lòng, nguyện ý đi theo ta, trở thành thuộc hạ của ta, thì ta tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Nhưng mà bởi vì các ngươi trước đây không có sớm thuần phục với ta, cho nên, Các ngươi liền không có được như bọn họ vậy. Có khả năng trực tiếp chữa khỏi mối lo nghĩ cũ, làm tăng tu vi lên. Nếu như các ngươi muốn thu được cơ hội như vậy, thế thì nhất định phải có được cống hiến, có đủ công lao mới có thể nhận. Chương 1013, Tân Uy Song Hành Hiện tại ta có khả năng nói cho mọi người các ngươi, chỉ cần các ngươi cố gắng đi theo ta, tất cả đều nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ta, như vậy sau này chỗ tốt sẽ có rất nhiều, huyền tiên, kim tiên. Thậm chí là Đại La Kim Tiên cũng không phải chuyện không có khả năng, đa tại Đại Nhân Thánh Sứ, có thể được làm việc vì Đại Nhân Thánh Sứ là phúc phận của chúng ta, ai nấy đều chuyển lo thành vui, không có nỗi sợ tính mạng, hơn nữa có tiền đồ tốt như vậy. Chỉ cần chính mình làm thật tốt, có được công lao là có thể tăng tu vi lên. Chuyện tốt như vậy, biết đi tìm ở chỗ nào, nhất là những người đã dừng lại tại một cảnh giới trong thời gian dài, nay gặp được cơ hội như vậy, đó là cầu còn không được. Dương lỗi xua xua tay nói, được rồi, không cần phải nói những lời sáo rỗng này. Ta muốn chính là hành động thực tế, dùng hành động thực tế của các ngươi để chứng minh giá trị của các ngươi. Đối với ta mà nói, những lời này dẫu có nói nhiều thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái ta cần là hành động của các ngươi, trước mắt, chính là một cơ hội rất tốt. Nếu như trong số các ngươi, có ai đó khiến cho ta vừa lòng, hoặc là nói có công lao cũng khá lớn thì ta sẽ cho các ngươi một phần thưởng. Phần thưởng này có khả năng tại thời khắc mấu chốt giữ được một cái mạng các ngươi, dương lỗi vừa nói như thế, ánh mắt mọi người đều là sáng ngời. Vật có thể bảo vệ tính mạng thì ai mà không muốn. Càng là người tu luyện lâu dài, tu vi càng cao thì đối với tánh mạng của mình lại càng là sợ chết, mà trong số những người này đại bộ phận đều là như vậy. Hơn nữa những người này coi như là không tham sống sợ chết, thì ai lại nguyện ý đi tìm chết đây? cho nên mặc dù là người không sợ chết, nhưng có cơ hội sống sót thì vẫn hội lựa chọn cái sống, trừ phi là tâm đã chết đi, nhưng người như vậy, đã không thể gọi là người, đại nhân thánh sứ, ta có khả năng biết, đó là bảo bối gì sao, Hồ Duyệt Nô hỏi. Hồ Duyệt Nô là huyết mạch cửu vĩ huyền hồ, hơn nữa đã bị kích hoạt. Đối với cử vĩ huyền hồ mà nói, tu luyện mọc ra bao nhiêu cái đuôi liền đại biểu cho có mấy sinh mệnh. Nói cách khác, Nếu như cửu vĩ huyền hồ trưởng thành đến cực hạn, trưởng thành đến trạng thái cuối cùng như thế, chúng liền có khả năng có được chính cái mạng, nhưng đây là dựa vào hy sinh tu vi của bản thân mà có. Mỗi một lần mất đi một cái mạng, tức bỏ một cái đuôi thì cũng có ý nghĩa tu vi sẽ giảm xuống rất nhiều, tối thiểu là một cấp độ, hơn nữa sau này, tu vi mà muốn tăng lên thì so với trước đây sẽ khó khăn hơn mấy lần, có khả năng dương lỗi xuất ra một cái phù triện. Đây là hệ thống thưởng cho một cái phù triện, là thứ mà hắn thu nhận không được bao lâu trước đây. Phù triện này đối với dương lỗi mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, phù triện. Cái này, đây là tiên linh phù đỉnh cao, vừa nhìn thấy thứ ở trong tay dương lỗi, hồ duyệt nô giật mình la lên không thôi. Đây là một truyền tống loại hình tiên phù đỉnh cao, không sai, đây là một cái phù triện, một cái tiên phù, loại hình tiên phù không gian, dạng truyền tống. Tấm tiên phù này tổng cộng có khả năng sử dụng 3 lần. Mỗi một lần có khả năng trong nháy mắt truyền tống ra ngoài ngàn dặm, cho dù ở địa phương nào, chỉ cần tu vi của đối phương không đạt tới cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao, đạt tới mức có khả năng lợi dụng thuần thuộc quy luật hệ không gian, có được khả năng trong nháy mắt phong tỏa lực lượng không gian. Như vậy là có thể lợi dụng tấm truyền tống tiên phù này để thoát đi. Dương Lỗi vừa nói đưa phù triện cầm trong tay cho Hồ Duyệt Nô, đối với chính bản thân Dương Lỗi mà nói, có được thế giới mộng huyển, còn có thuấn tức thiên lý nên căn bản không yêu thích loại phù triện này. Huống hồ, phù triện này cùng với thời gian, chính mình hoàn toàn có khả năng tự mình chế tạo ra. Do đó cũng lại càng không cần tiếc rẻ, hồ duyệt nô hai tay nâng đỡ tấm phù triện này, ánh mắt lại là có hơi rơm rớm ướt ác. Nếu như lúc ấy mà có một cái phù triện như vậy, thế thì tỷ tỷ của mình, mẫu thân của mình cũng sẽ không phải chết. Mà lúc này Dương Lỗi thấy Hồ Duyệt Nô lại rơi rụng nước mắt, thì trong lúc nhất thời có hơi không giải thích được. Phù triện này mặc dù tốt, nhưng cũng không cần phải như vậy chứ. Duyệt Nô, tại sao ngươi lại thế? Mặc dù biết Hồ Duyệt Nô là một con hồ ly tinh, một con hồ ly tinh cực kỳ giỏi diễn kịch, nhưng nhìn Hồ Duyệt Nô giờ này khắc này thì ánh mắt kia, dáng vẻ bi thương không khỏi làm cho người ta triều mến. A. Không có việc gì, đại nhân thánh sứ, ta không sao. Hồ Duyệt nô lao một cái nước mắt của chính mình, rồi nói với Dương Lỗi, đại nhân thánh sứ, phù triện này ngài trước hết cứ cầm lấy. Ta tin tưởng, ta nhất định sẽ làm ra thành tích khiến cho đại nhân thánh sứ vừa lòng. Do đó thu được một quả phù triện này, Dương Lỗi cười, bảo, hảo, ngươi đã có sự tự tin như vậy thì ta cũng tin tưởng, như vậy miếng phù triện này trước hết cứ để ở chỗ của ngươi. Coi như đưa trước phần thưởng cho ngươi. Có điều. Nếu như là ngươi không hề đạt tới mong muốn của ta Như vậy thì ta sẽ thu hồi miếng phù triện này Thấy Dương Lỗi làm như vậy Hồ Duyệt Nô cũng là kinh ngạc không thôi Mà những người khác Chính là tha thiết mong chờ nhìn phù triện Trong tay Hồ Duyệt Nô Hận không thể đoạt lấy Đương nhiên đối với Dương Lỗi thì trong lòng Một nhóm này là hơi bất mãn Bất an Có điều không dám nói ra Thấy vẻ mặt của những người này Làm sao mà Dương Lỗi không biết tâm tình bọn họ Ý nghĩ giờ này khắc này của bọn họ Hắn liền nói, các ngươi cũng không phải lo lắng, không cần bất mãn trong lòng. Nếu như công lao của các ngươi đều khiến cho ta vừa lòng, tự nhiên sẽ có lợi cho các ngươi, cũng không nhất thiết kém nhiều so sánh với phụ triện này. Đương nhiên, cái này cần phải có đại công lao, thuộc hạ không dám, mấy người đang bất bình trong lòng lập tức cúi đầu cùng kêu, mà không giống với bọn họ. Hồ Duyệt Nô phục hồi tinh thần lại thì vui mừng không thôi. Một quả phù triện này đối với nàng mà nói kỳ thật có trợ giúp rất lớn. Nàng còn có một người muội muội, gọi là Hồ Mị Nô. Tuổi nó không lớn lắm, tu vi còn yếu, mà kẻ địch của mình lại không ít. Cho nên nàng một mực lo lắng về an toàn của muội muội, nay có một quả phù triện này như thế, nàng liền không bao giờ cần phải lo lắng an toàn của muội nữa. Cái này cũng làm cho chính mình có thể yên tâm hơn rất nhiều. Cho nên thấy Dương Lỗi lại giao phù triện vào trong tay mình, Trong lòng hồ duyệt nô là cảm kích không thôi, đa tạ đại nhân thánh sư, duyệt nô tất nhiên sẽ không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.